Rồi lặng thinh nhìn ra bên đường. Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh cuộc gặp gỡ lúc nãy. Có điều, cô không có ý nghĩ vị tha như ông Quý khuyên. Cô không làm nổi chuyện đó. Ngược lại, bây giờ nghĩ về thiếu gian, cô càng cảm thấy mình bế tắc vì sự căm ghét đối với anh ta. Thiên Hương không đến tòa soạn mà đòi về nhà. Cô thay đồ rồi ngồi vào bàn, bắt đầu mở sổ đọc một mạch những câu phỏng vấn. Và viết thật nhanh với tâm trạng trả nợ Buổi chiều cô đi rửa cuốn phim chụp ảnh Thiếu Giang Cô lựa một tấm ảnh tiêu biểu kèm một vài báo Rồi hủy bỏ tất cả những chi tiết liên quan đến anh ta Tối hôm đó Thiếu Giang cho người mang đến cho cô một hộp quà Trong đó có phong thư kèm theo một ngàn đô Chỉ với một bài báo mà tặng quà như vậy là quá lớn lao Đối với Thiên Hương thì đó là một cách trả nợ Cô hiểu anh ta làm như thế để cảm ơn lòng tốt của cô với anh ta trước đây, vì anh ta thuộc tiếp người sòng phẳng, điều đó làm cô thấy đau điếng. Món nợ tình cảm mà anh ta nợ cô, không một giá trị vật chất nào có thể trả nổi, giờ đây khi đã thành đạt, anh ta đền bù cho cô bằng cách như thế. Còn cái mà cô cần thì anh ta đã mang cho người khác. Nếu biết anh ta tìm cách trả nợ như vậy, cô đã dứt khoát không đến buổi triển lãm của anh ta rồi. Hôm sau, Thiên Hương mang tất cả đến cho Thiếu Giang. Cô đến khi anh ta đang tiễn một người khách ra cửa. Thấy cô, anh ta gật đầu và ra hiệu cho cô vào phòng chờ. Thiên Hương đi nhanh vào trong. Cô đặt chiếc hộp lên bàn và lặng lặng đi ra. Vừa lúc anh ta cũng quay vào. Thấy chiếc hộp trên bàn, anh ta quay lại nhìn cô. Như vậy là sao? Thiên Hương nhếch môi cười, nụ cười pha chút mỉa mai lẫn cay đắng. Nhưng cô vẫn nói mềm mỏng. Em nghĩ là em không cần thứ này, chỉ với một bài báo như thế không tương xứng với món quà tặng quý như vậy đâu. Em nghĩ gì khi làm như vậy? Em không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với món quà tặng đó, mấy công ty khác không ai ưu đãi phóng viên như thế đâu. Anh không nghĩ đây chỉ là th sự thể hiện nhiệt tình của một phóng viên. Nhưng ngoài cái đó, càng không có lý do gì để em nhận, cảm ơn anh. Thiếu Giang đứng tựa cạnh bàn, anh ta suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên. Với anh, em không phải là một phóng viên đơn thuần. Anh biết anh đã nợ em quá nhiều." Thiền Hương ngắt lời, "Cho nên anh dùng những cách như vậy để trả nợ, phải không?" Cô chiếu tia mắt đầy áp cảm vào mặt anh, "Em không cần cách trả nợ ấu trĩ như thế. Với anh bây giờ tiền không là gì cả và anh có thể vung vãi ở khắp nơi, nhưng anh vung vãi cho em thì không đúng đối tượng đâu." Thiếu Giang chợt cười, nụ cười nửa miệng ấy không khác lúc anh ta còn trắng tay và hận đời. Anh ta nhìn cô hơi lâu rồi quay mặt đi chỗ khác. Em lầm rồi, hiện tại anh không đủ sức để hoang phí như thế đâu. Tiền bạc đối với anh vẫn còn trong nội ám ảnh, cả em cũng vậy. Hãy hiểu đúng giá trị của nó đi. Thiên Hương hơi ngẩn lên kiêu kỳ. Em không hiểu chuyện gì, ngoài chuyện em không muốn được ban ơn, cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Thiếu Giang và anh cũng không đủ sức làm nổi chuyện đó đâu. Nói xong, Cô quay người bỏ ra cửa, ngang Thiếu Giang, cô thấy môi anh ta mím chặt, khuôn mặt sắc lại, rõ ràng là anh ta bị tự ái. Nếu là trước kia có lẽ cô sẽ hối hận mà xin lỗi, nhưng bây giờ cô không làm nổi chuyện đó. Thiên Hương về nhà, không khí vắng lặng trong nhà làm cô càng không chịu nổi. Mẹ thì ở dưới quê xa xôi, dì Hân bây giờ không biết trú nổi nơi nào. Thiên Hương không hiểu tại sao dì ấy bỏ trốn lặng lẽ như vậy. Dì ấy vắng mặt đã để lại sự chơi vơi trong tâm trạng mỗi người. Đã vậy, lúc này quốc ninh còn bày đặt uống rượu. Lần nào cậu ta đi làm về, cũng trong trạng thái say xưa, tất cả chi phí trong nhà đều đặt lên vai cô. Điều đó không làm cô thấy nặng nề, nhưng cô không chịu nổi sự điêu tàn xung quanh mình. Cô ngồi chống cầm bên cửa sổ, im lặng nhìn bóng tối đang phủ xuống quanh mình. Và trong tâm trạng u ám của mình, cô lại thèm sự có mặt của ông quý bên cạnh. Cô đứng dậy, đến gọi điện cho ông quý, giọng thì thầm. Cháu đang buồn ghê gớm nên gọi cho chú. Bây giờ cháu không biết phải đi đâu nữa. Được rồi, Hương hãy ở nhà, chú sẽ tới ngay. Vâng, cô gác mái rồi đi xuống sân ngồi chờ. Một lát ông quý đến, ông đậu xe phía ngoài và đi bộ vào. Thiên Hương nhìn dáng đi vững vàng ấy, chỉ sự có mặt của ông là đủ để cô cảm thấy yên ổn. Và mọi chuyện dù có ghê gớm đến cách mấy cũng trôi qua dễ dàng. Bất giác cô buộc miệng nói khi ông ngồi xuống bên cô. Chú có biết cháu vừa phát hiện ra điều gì không? Cháu đã từng nghĩ không biết từ lúc nào, chú cần thiết với cháu hơn cả mẹ cháu. Sao chú tốt với cháu như vậy? Ông Quý hơi bất ngờ vì sự thổ lộ của cô. Ông im hơi lâu, như cân nhắc từng lời, rồi cuối cùng ông nói ngắn gọn. Chú nhìn Hương như một người phụ nữ mình từng ao ước. Thiên Hương ngồi yên, đến lượt cô lặng người khi hiểu ra sự thật đó. Điều ấy quá bất ngờ, vừa lạ lùng Vừa cần thiết Và cô hiểu được rằng Điều đó không hề là mình bị xúc phạm Còn chấp nhận hay không Thì còn chờ thời gian Đức Thiện khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt Anh cúi xuống Nhìn mãi chiếc muỗng trên tay mình Cử chỉ vừa lúng túng vừa tránh né Nhìn anh khổ sở như chú bé nhát gan Đang cố làm một việc ngoài sức tưởng tượng Thiên Hương nhìn anh ta tò mò Đây là lần đầu tiên anh ta mời cô đi uống cà phê Giữa cô và anh ta Còn có chuyện gì để nói nếu không phải nói về ông quý? Có điều cô không đoán trước được thái độ của anh ta. Anh ta sẽ đồng tình hay phản đối mối quan hệ trên lệch này. Thấy anh ta ngồi mãi mà không nói, cô chủ động lên tiếng. Cậu có chuyện gì vậy? Cách xưng hô của Thiên Hương làm đức thiện đỏ mặt. Không biết là vì anh ta tức hay vì xấu hổ, anh ta nói như phản đối. Hương chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi, đừng xưng hô như vậy. Thiên Hương hơi ngỡ ngàng nhìn anh ta. Cô chưa kịp nói gì thì anh ta nói tiếp. Tôi biết tại sao có cách gọi như vậy, nhưng tôi không đồng ý đâu. Tôi không hiểu thì muốn nói gì, như bị kích động, Đức Thiện quên cả sự nhút nhát của mình, anh nói nhanh. Tôi biết Hương rất hiểu rất rõ, nhưng tôi có quyền phản đối chuyện này vì nó có liên quan đến ba tôi. Thiền Hương thở dài, khi chấp nhận ông quý, cô đã đoán trước mọi chuyện sẽ không suôn sẻ, nhưng cô chỉ nghĩ sự phản đối là về phía gia đình mình, chứ không ngờ là những người con của ông. Cô hỏi thẳng thắn, thiện ghét tôi lắm phải không? Đức thiện khẩn lại, anh không ngờ bị hỏi đột ngột như vậy, bất giác anh lại đỏ mặt, lúng túng. Tôi, tôi không ghét. Ngược lại, tôi thấy hương không để cho ai ghét được cả. Chỉ có điều là tôi không chấp nhận nếu nếu sau này hương trở thành thiên hương ngồi im. Cả cô cũng thấy quá sức với khái niệm mình sẽ trở thành mẹ kế của anh. Nhưng bình thường. Cô chỉ nghĩ ông quý, về ông quý, cô chợt nhớ ngày trước khi dì Hân giới thiệu cô đến chỗ ông sinh việc. Lúc ấy dì Hân muốn cô quen với quan hoài, vì ấy không mãi may có ý nghĩa, nghĩ ông quý sẽ là chỗ dựa cho cô. Cô còn nhớ lúc đó Đức Thiện cứ xóng xuất bên cô, rõ ràng anh ta thích ngoại hình của cô. Bây giờ bắt anh ta chấp nhận cô ở một vị trí như vậy, chắc chắn không dễ dàng. Cô tư lự nhìn Đức Thiện, cố tìm cách để thuyết phục. Khi có cử chỉ như vậy, vẻ mặt cô nhìn thật hiền lành. Điều đó làm Đức Thiện được khích lệ hơn. Anh ta uống ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống bàn. Tôi biết chuyện trước kia của Hương, nhưng không phải vì vậy mà tôi chấp nhận cho Hương buông trôi. Hương còn trẻ mà. Anh ta nói chuyện như thể rất có quyền lực với mình. Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng cô vẫn ngồi im. Đức Thiện mạnh dạng, nói tiếp. Nếu thất vọng anh Giang, sao Hương không chọn một người trẻ tuổi như mình? Ba tôi với Hương cách nhau quá xa về tuổi, như thế đâu thể gọi là tình yêu. Nhưng ông ấy đã cho tôi cảm giác mà tình yêu chưa chắc đã mang tới. Đó là sự yên ổn, được bảo vệ. Nếu chỉ cần như vậy thôi, thì ngay cả tôi cũng có thể cho Hương điều đó mà. Tôi không hoài nghi về nhiệt tình của anh. Xin cảm ơn. Đức Thiện có vẻ hơi quê khi lỡ miệng nói ra ý nghĩ thầm kín của mình. Và càng quê hơn vì cách trả lời của Thiên Hương, anh ta im lặng một chút. Rồi hỏi nhỏ, Hương có tình cảm với ba tôi theo dạng nào? Tình yêu à? Thiên Hương nói đắn đo, Không phải ở dạng đó. Thiện là con ông ấy, Nên tôi không nói dối. Nếu bảo là tình yêu, Thì tôi dối mình và tất cả mọi người. Nhưng Thiện hãy yên tâm là tôi không hề lợi dụng. Ngoài tình yêu, Người ta còn có thể sống với nhau bằng sự quan tâm. Chúng tôi chỉ cần có vậy. Anh Giang mà biết chính vì anh ấy, Nên Hương bị mất thăng bằng, Chắc anh ấy sẽ hối hận lắm. Đừng nhắc anh ta ở đây, anh ta không có liên quan gì đến chuyện này cả. Đức Thiện lắc đầu, đó là Hương không chịu thừa nhận thôi. Thực tế là cô bị tâm lý sợ hãi, cô sợ sẽ bị phản bội lần nữa, và cô tin ở tuổi của ba tôi, người ta không còn đủ thời gian để phản bội. Thiên Hương lặng thinh, cô hơi ngạc nhiên vì anh ta đã nói đúng ý nghĩa sâu kính của cô. Cô cũng không tìm cách phủ nhận và nói rất thật lòng. Tôi có nghĩ như vậy, nhưng Thiện đừng có tâm lý đề phòng. Tôi không lợi dụng hoặc làm khổ ông ấy đâu. Đức Thiện hấp tấp. Chuyện đó không quan trọng. Hương không thể làm khổ được ai cả. Tôi biết điều đó rất rõ. Tôi chỉ nghĩ về tuổi trẻ của cô thôi. Đừng để uổng phí như vậy Hương. Khi nói câu này, anh không sợ, xúc phạm ba anh sao? Sự thật là sự thật. Nói cách nào cũng vậy thôi. Thiên Hương im lặng. Cô thấy kéo dài câu chuyện thì cũng chỉ như vậy. Không thể làm khác hơn. Và từ đây về sau... Cô cũng sẽ giữ lập trường như vậy đối với bất cứ một sự phản đối. Cô nhìn đồng hồ rồi ngước lên. "Đến giờ tôi phải về rồi, xin lỗi, tôi về trước nghe. Để tôi đưa Hương về." "Không cần đâu, nhưng dù sao cũng xin cảm ơn." Cô đứng dậy, kéo chiếc ghế bước ra. Đức Thiện vẫn ngồi yên bên trên bàn, nhìn trong dáng điệu anh ta khổ sở như một cậu bé mới lớn bị thất tình, anh ta làm Thiên Hương nao nao khó xử, nhưng cô giấu kín cảm xúc của mình và rời khỏi quán với vẻ mặt bình thản tĩnh lặng buổi tối khi cô chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông reo rồi giọng đức thiện nhơ nhựa, nhựa đầy đau khổ tôi van xin cô đừng để tôi phải gọi cô bằng mẹ khi mà lòng tôi không muốn tôi không thể sống cùng nhà với cô ở vị trí đó thiên hương đứng lặng bên máy sững sốt cô kêu lên anh có hiểu mình vừa nói gì không hiểu hiểu rất rõ nó sẽ có tác dụng ra sao Nhưng tôi xin cô đừng nói gì hết, đừng vội phản đối ngay mà hãy suy nghĩ đi. Tôi không có gì để suy nghĩ cả. Nói xong cô gác mái, cô thẩn thờ bước đến ngồi xuống giường. Thật là kinh khủng khi nghe anh ta nói như vậy. Bị phản đối còn dễ chịu hơn là bị tự ái. Và cô chợt nhận ra rằng anh ta mới thật sự là sự cản trở nặng nề nhất. Thiên hương tự nhủ sẽ giấu kín chuyện này với ông quý trừ khi anh ta tự nói ra. Nhưng ngay cả điều đó cô cũng không đồng ý. Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, suy nghĩ căng thẳng. Cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Đức Thiện, nhưng gọi mãi vẫn không nghe anh ta trả lời. Rồi có tiếng ông quý trong mái, thiên hương im lặng, gác ống nghe. Có lẽ Đức Thiện đã ngủ rồi, nhưng cô sẽ không để mọi chuyện đi xa hơn thế nữa. Hôm sau, cô gọi điện đến chỗ làm của Đức Thiện. Rất may là gặp ngay anh ta, không cần phải rào đón nhiều để chuẩn bị tinh thần cho anh ta. Cô nói thẳng thắn Thiện này, tôi mong những gì anh nói hôm qua chỉ là nói trong lúc say. Khi anh bình thường lại, anh sẽ hối hận. Đức Thiện cắt ngang, giọng bướng bỉnh. Tôi không hề hối hận. Nếu vậy thì anh hãy quên đi những gì mình nói đi. Cả tôi cũng vậy. Xem như chuyện này chỉ có một mình tôi biết và tôi sẽ quên. Nếu anh nói với ba anh thì chỉ làm ông ấy buồn. Về phần tôi, tôi sẽ không thay đổi gì cả. Rồi sau này cô sẽ hối hận. Không bao giờ. Vì tôi biết rất rõ mình cần cái gì. Thôi chào anh, mong là mai mốt anh sẽ không liên lạc với tôi nữa. Khoan Hương, tôi muốn, nhưng Thiên Hương đã gác máy. Cô rời bu điện, đi dọc theo lề đường, đầu óc suy nghĩ miên man. Không hiểu sao cuộc nói chuyện vừa rồi làm cô thấy nặng nề vô cùng. Cô có cảm tưởng nếu phải đối đầu với vài người phản đối nữa, chắc cô sẽ buông xuôi. Buổi tối, khi ngồi đối diện với ông Quý trong nhà hàng, Thiên Hương ăn một cách lặng lẽ. Cô không thấy cái nhìn lo lắng của ông. Thậm chí cũng không để ý mình ăn cái gì. Ông quý chống hai tay trên bàn, im lặng quan sát thái độ lạnh lùng lạ lùng của cô, rồi lên tiếng. Em làm sao vậy? Thiên Hương vẫn không ngước lên. Cô có cảm tưởng mình đang mặc cảm với thiện. Vì cô không thể phớt lờ anh ta cho nổi. Nếu là ai khác, cô không hề quan tâm. Đằng này anh ta là con của ông quý. Giá anh ta ghét cô vì đố kỵ có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Quả thật là anh ta rất thành công khi bảo cô hãy suy nghĩ Thực tế là cô lúc nào cũng bị ám ảnh vì anh ta cả Ông quý nhìn khuôn mặt thẩn thờ của cô Nhắc lại một cách quan tâm và nóng ruột Chuyện gì đã xảy ra với em nữa vậy? Không nói với anh được sao? Thiên Hương cười gượng Không có gì hết Rõ ràng là em cố giấu anh Nhìn mặt em là anh biết ngay Chuyện gì vậy? Nói đi Anh sẽ giải quyết cho em Thiên Hương im lặng Cô không muốn tiếp tục chuyện này nữa Không muốn nhắc đến Đức Thiện, dù chị thoáng qua. Nhưng ông Quý hình như rất nhạy cảm với tâm trạng của cô. Ông có vẻ hơi buồn. Có ai nói về quan hệ của chúng ta phải không? Ai nữa vậy? Thiên Hương lắc đầu. Nếu có nói, em cũng không quan tâm đâu. Anh cũng chỉ mong như vậy. Nhưng người đó là ai vậy Hương? Thiên Hương đành nói dối cho qua chuyện. Một đứa bạn em, nhưng em không quan tâm đâu. Ông Quý im lặng, đôi mắt hơi nhíu lại như suy nghĩ. Thiên Hương nhìn ông. Cô cảm thấy không phải chỉ mình cô mà cả ông cũng có tâm lý nặng nề Cô hơi nghiêng người tới trước hỏi nhỏ với vẻ lo lắng Anh đang buồn phải không? Có ai phản đối nữa phải không? Anh nghĩ tại sao cứ mỗi lần gặp nhau cả anh và em đều phải hỏi nhau về chuyện đó Em có hiểu điều đó xúc phạm lòng tự trọng của anh không? Anh bực mình vì những chuyện đó Anh chỉ muốn chấm dứt nó vì như vậy em sẽ không còn bị tâm trạng nặng nề tội cho em lắm Còn anh Em muốn biết tâm trạng của anh. Ông quý dứt khoát. Anh nghĩ gì không quan trọng. Trong chuyện tình cảm, anh vững vàng hơn em vì anh là một người lớn tuổi. Thế anh muốn chấm dứt cái gì? Em không hiểu. Thiên Hương hỏi một cách hoang mang. Ông quý trầm ngâm. Anh nghĩ chúng ta nên cưới nhau đi. Càng sớm càng tốt. Khi đã vậy rồi, chúng ta không phải nghe người này, người kia phản đối nữa. Thiên Hương mở mắt lớn. Cưới nhau à? Em sợ hay là không thích? Thiên Hương vội lắc đầu. Không phải, không phải là em không thích. Có điều chuyện này bất ngờ quá. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có chồng cả. Ông quý hơi cúi đầu. Có lẽ câu nói của cô chạm đến điều đa cảm nhất của ông. Đó là sự tự trọng, mặc cảm. Ông cười khẽ. Em chỉ đến với anh vì cần một sự bảo vệ chứ chưa bao giờ có ý nghĩ nghiêm túc phải không? Đúng hơn, em chưa coi anh là người quan trọng mà em không thể thiếu. Không phải thế đâu. Em có nghĩ tới đó chứ. Có điều... Nói lúc này bất ngờ quá. Ông Quỷ hơi nghiêm, anh không còn trẻ để kéo dài tình cảm lãng mạn, anh cần có một sự yên ổn bên cạnh em và anh cũng không tưởng tượng nổi nếu vì dư luận mà bị mất em thì anh sẽ đau khổ đến đâu. Thiên Hương hỏi thăm dò, anh chưa bao giờ cho em biết ý kiến của quanh hoài và đức thiện, em biết, em muốn biết họ có phản đối gì không. Ông Quỷ lắc đầu, từ lâu rồi, nó vẫn mong anh có một gia đình mới. Anh không gặp sự phản đối nào cả. Thiên Hương cúi đầu thở dài. Như vậy, nếu biết sự phản đối của Đức Thiện, liệu ông có đau lòng mà rời xa cô không? Trong khi chính cô cũng thấy dây dứt về điều đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình dở khóc, dở cười thế này. Nói ra thì sẽ làm ông đau khổ, còn im lặng thì hoang mang và cắn rứt. Cô thật không biết phải xử sự sao cho đúng. Bất giác cô thấy giận Đức Thiện vô cùng. Ông quý nhìn cô thật lâu rồi nhắc lại. Em có đồng ý là nên đi tới hôn nhân không Hương? Thiên Hương hơi lưỡng lự một lát rồi cương quyết gật đầu. Em bằng lòng. Nói xong cô đó, cô bỗng cảm thấy mình đang có một quyết định vô cùng tội lỗi và không biết mình sẽ ra sao khi buông trôi như thế. Cô lại tự nhủ rằng rồi Đức Thiện sẽ rút lại lời phản đối đó bởi vì anh ta còn là một cậu bé đầy nông nổi và nhất là anh ta rất thương ba mình. Như thế thì mọi chuyện đâu có gì để nói. Thiên Hương ngước lên bất giác cô nhìn lướt trên gương trong đó phản chiếu dáng ngồi trầm tư của ông quý lần đầu tiên cô quan sát vẻ ngoài một cách quan tâm đó là một người đàn ông khá trẻ so với tuổi thậm chí ông trông giống như một người anh hơn là ba của quanh hoài vì anh ta không thanh lịch như người cha cô chưa bao giờ so sánh xem cô và ông có chênh lệch nhau đến mức dữ dội hay không nhưng bây giờ khi quyết định kết hôn cô bắt mình phải thật khách quan và cuối cùng Cô không thấy dị ứng với mối quan hệ khác thường của mình chút nào. Ông đưa cô về hơi khuya. Khi xe dừng trước cổng, ông quay lại Thiên Hương. Anh đang tự hỏi, anh có đặt áp lực khi đề nghị như vậy không? Tất cả là tùy em quyết định. Em có thể từ chối. Nếu em cảm thấy chưa muốn, anh không bắt buộc gì cả. Thiên Hương lắc đầu. Em không thay đổi đâu, trừ phi người thay đổi là anh. Anh lại càng không có gì cản trở, trở ngại. Nhưng anh muốn tối nay em suy nghĩ kỹ hơn nữa. Mai trả lời với anh. Thiên Hương bước xuống xe, vẫy tay với ông kèm theo một nụ cười. Cô đợi đến khi xe chạy mới mới rẽ vào con hẻm nhỏ. Trong nhà, cửa vẫn còn mở. Mẹ cô và dì Hân đang ngồi trước máy hiên nói chuyện. Cô ngồi xuống giữa hai người. Sao mẹ chưa ngủ? Mẹ chờ con. Sao con về khuya vậy? Thiên Hương ngồi im. Cô lại nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô thấy đây là cơ hội tốt nhất để thông báo quyết định của mình. Điều đó sao mà khó khăn quá? Vì cô biết trước được sự phản ứng của mọi người rồi, Thiên Hương ngồi thẳng người lên, thầm hít một hơi thật sâu. Con với anh ấy vừa bàn về đám cưới đấy mẹ. Nói xong, cô ngồi im, trân mình, chờ phản ứng. Dì Hân quay mặt chỗ khác như không muốn nghe. Mẹ thì khác, bà có vẻ bất ngờ và đầy đau khổ. Bà im lặng, lâu đến nỗi Thiên Hương cảm thấy thời gian kéo dài đến khó thở. Cô nói thật nhỏ con biết mẹ với gì rất buồn nhưng con không thể làm khác được. Dì Hân cười nhếch môi, dì lấy quyền gì mà cản, bây giờ ông ta mới là chỗ bảo bọc của con mà. Dì chỉ hối hận tại sao lúc trước đưa mồi và hang cọp thôi. Thiên Hương cúi đầu một cách khổ tâm. Từ lúc trở về nhà sống dựa vào mẹ con cô, dì Hân lúc nào cũng âm thầm như chiếc bóng, còn đối với ông Quý thì dì thù hằn ngấm ngầm chứ không ra mặt. Dì hận ông vì nghĩ ông cố tình mưu mẹo để trói buộc Thiên Hương. Và vì biết mình không thể làm gì được, nên bà đâm ra cay đắng và oán hận phận mệnh u ám của mình, thậm chí tất cả những điều không vừa ý bà đều quy vào sự thất thế của mình. Thiên Hương hiểu tâm lý đó rất rõ nên không dám làm trái ý bà trừ chuyện này. Bà Thanh phản ứng nhẹ nhàng hơn Thiên Hương tưởng, vì bà đã biết đó là tất nhiên. Lúc đầu không cản được thì bây giờ chỉ có thể chấp nhận mà thôi, cho nên bà không muốn làm Thiên Hương khổ hơn nữa. Đợi khi Thiên Hương vào nhà rồi, bà Hân quay lại gây gắt. Sao chị không nói gì hết? Chị bằng lòng như vậy à? Không thể cản được nữa đâu. Chị biết trước, nó sẽ bằng lòng ông ta mà. Khi nó đã quyết định, có phản đối chỉ làm khó nó thôi. Trời ơi, em chưa thấy ai nhu nhược như chị. Bà Thanh lặng thinh một lát, rồi giọng đầy cứng rắn. Để yên, để cho nó yên đi. Dì cũng như chị, đều thương nó phải không? Vậy thì đừng làm cho nó buồn thêm nữa. Thiên Hương đứng bên trong cửa, cô đã nghe tất cả, giá mà không nghe, cô còn đỡ ấy nấy hơn, mẹ không làm cô buồn, nhưng lại nhận vào lòng nỗi khổ, như thế còn làm cô ray rứt hơn nhiều. Cô lặng lẽ đi vào phòng mình, rồi ngồi vào giường suy nghĩ, cô tự hỏi cái giá mà mình phải trả cho cuộc hôn nhân của mình có đắt lắm không, và cô đã yêu ông quý đến mức phải phớt lờ sự phản đối của mọi người không. Điều đó, cô không biết được, nhưng cảm giác dằn xé làm cô thấy mình đau khổ ghê gớm. Thiên Hương rời nhà hát thành phố, đi lững thững ra đường. Đêm nay nhà hát tổ chức giao lưu giữa khán giả và một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô chỉ đến lấy tin và chụp ảnh nên về rất nhanh. Chưa ra đến ngoài đường, cô đã gặp Thiếu Giang. Anh ta đang đứng tựa vào chiếc Mercedes màu đen bóng loáng, có vẻ như chờ ai. Thiên Hương nghĩ anh ta chờ Tuyết Vân. Cô rất ngạc nhiên vì một người như anh ta cũng ái mộ nghệ sĩ đến nỗi phải đến dự buổi giao lưu này. Thiên Hương đi vòng qua bên kia tìm cách tránh mặt Thiếu Giang, nhưng anh ta đã bước nhanh theo cô. "Hương." Thiên Hương định phớt lờ như không nghe, cô đi nhanh hơn, nhưng anh ta đuổi theo và gọi lớn hơn, bắt buộc cô phải đứng lại. "Anh gọi em hả? Anh chờ em nãy giờ. Sao anh biết em đến đây?" Thiếu Giang trả lời bằng một câu hỏi. "Anh muốn nói chuyện với em, có thể dành cho anh buổi tối này không?" Có chuyện gì vậy? Anh cần một bài báo viết về công ty của anh à?" Thiếu Giang lắc đầu, "Hãy đi với anh rồi em sẽ biết." Thiên Hương lưỡng lự một lát rồi ngước lên, "Xe em để đằng kia, anh chờ em đi lấy một chút. Cứ để ở đó, đi với anh, một lát trở lại lấy cũng được." Thiên Hương lắc đầu ngay, cô biết anh ta gặp cô vì công việc nên không thể từ chối, nhưng cô không muốn đi chung với anh ta và cố tránh mọi sự tiếp xúc thân mật. Cô nhìn qua bên kia đường tìm một quán cà phê rồi đề nghị. "Vậy thì qua quán bên kia vậy. Xin lỗi anh, em còn phải về sớm nên không đi xa được." Thiếu Giang rất hiểu ý nghĩ của cô, anh lẳng lặng gật đầu, cả hai băng qua đường vào quán nước, nhưng nhạc ồn quá, khó mà nói chuyện. Thiếu Giang đề nghị đến một nhà hàng gần đó, Thiên Hương cũng thấy khó chịu vì tiếng ồn nên không từ chối. Cô đi bên cạnh anh ta, dọc theo lề đường. Cách đi thân mật như vậy gợi cho cô nhớ lại những lần đi dạo với anh ta ngày xưa. Điều đó làm cô thấy nhói lên một cảm xúc khó tả. Vừa bâng khuâng xúc động, vừa gai góc vì ghét. Cô chợt đi lách xa anh ta. Thiếu Giang hình như cũng nhớ chuyện ngày trước. Anh ta có vẻ trầm lặng, nhưng nghỉ ngợi. Thỉnh thoảng quay lại nhìn cô, và khi thấy vẻ xa cách của cô, anh ta lại nhìn về chỗ khác với vẻ tư lự. Khi vào nhà hàng, Thiếu Giang đề nghị người bồi bàn tìm cho một phòng riêng. Thiên Hương lặng lặng theo anh ta đi lên lầu, và một căn phòng nhỏ, cô một mực giữ im lặng khi ngồi đối diện với anh ta. Chiếc bàn khá nhỏ nên cả hai có thể nhìn mặt nhau rất rõ. Thiên Hương biết anh ta cố ý quan sát vẻ mặt mình nên cô càng tỏ ra nghiêm nghị, gần như xa cách. Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu, cử chỉ anh ta không linh hoạt như lúc gặp cô ở buổi triển lãm, cũng không lầm lì khó khăn như trước kia. Anh ta có vẻ suy nghĩ nhiều hơn và đặc biệt rất hay nhìn cô, cái nhìn quan tâm chứ không phải tiêm mắt xa xăm như cách đây mấy năm và thiên hương rất ngạc nhiên về sự thay đổi đó cô linh cảm là anh ta gặp cô không phải vì công việc nhưng ngoài cái đó thì cô thật sự không nghĩ nổi chuyện gì khác cô ngồi thẳng người những ngón tay đang vào nhau đặt lên bàn như chờ anh ta nói thiếu gia trầm ngâm nhìn cử chỉ của cô rồi lên tiếng em nghĩ gì khi anh đến gặp em như thế này em nghĩ anh cần cái gì đó cho công việc của anh Thiếu Giang lắc đầu Bây giờ anh đã ổn định rồi Công việc không là cái làm cho anh lo nghĩ nữa Nên anh tìm em không phải để nói chuyện đó Điều này thật làm cho em ngạc nhiên Vì em không hình dung được Anh còn có chuyện gì khác để nói với em Thiếu Giang nhìn cô chăm chăm Nếu cách đây mấy năm Anh có những cái như bây giờ Thì anh đã tìm em rồi Chứ không phải đợi lâu như vậy Thiên Hương thoáng lặng người Nhưng cô cố bình tĩnh lại ngay. Cô ngước lên nhìn anh ta với vẻ hơi hợt. Em không hiểu anh muốn nói gì. Anh biết em hiểu rất rõ. Nhưng em không thừa nhận. Em sợ phải không? Hay em hoài nghi? Thấy cô im lặng. Anh nói tiếp với giọng chậm rãi. Anh biết những gì anh làm trước đây với em thật là tàn nhẫn. Nhưng hãy thông cảm cho anh. Lúc đó anh không thể khác đi được. Tất cả những cái đó. Vì em đó Thiên Hương tiếp tục lặng thinh Những điều anh gây ra cho cô còn hơn cả tàn nhẫn nhiều Đó là sự ác độc Gần như là giết chết tâm hồn người ta Bất cứ lý do gì Nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ Cô ngước lên nhìn Thiếu Giang Vẻ mặt hoàn toàn dữ dưng Cô làm anh thấy hụt hẫn Nhưng hình như đã đoán được mọi việc sẽ như vậy Nên anh không hề bối rối Anh chỉ có thể thuyết phục Anh hiểu rằng Sau sự đổ vỡ như vậy Muốn hàng gắn không phải là dễ, nhưng bất kể lòng em, có thấy gai gốc thế nào, em cũng hãy nghĩ đến tình yêu của mình ngày xưa và bằng lòng tha thứ. Thiên Hương nhìn xuống bàn, cặp môi hồng hồng của cô thoáng một nụ cười lạc lẻo. Tình yêu ngày xưa đối với em không còn đâu. Sự phản bội của anh làm nó mất hẳn rồi, chính vì vậy mà em còn sống được đến bây giờ. Anh không tin. Tùy anh, nhưng với em... Nếu còn giữ khư khư cái tình cảm ngu ngốc đó Thì em đã chết lâu rồi Và anh thấy đó Bây giờ em vẫn đi trên con đường của em Thiếu Giang gật đầu như hiểu Nhưng với anh Bất chấp thiên hương cự tuyệt ra sao Anh vẫn không thay đổi ý định Anh nghiêng người tới Định nắm tay cô Nhưng cô cương quyết rút lại Cử chỉ của cô Làm anh quay mặt chỗ khác Tay vô tình nắm chặt lại Rồi anh tự tin Nhìn thẳng vào mặt cô Em có biết Khi ra tù Thời gian đối với anh cấp bách như thế nào không? Mỗi một ngày đi qua là anh tự thấy mình đánh mất một ngày để có em. Trong những lúc đen tối nhất đời đó, anh tự biết mình phải làm giàu bằng mọi cách và thật nhanh, và anh luôn sợ không thành công, anh sẽ không còn cơ hội dành lại em. Và điều đó đã xảy ra rồi. Thiên Hương thì thầm một cách buồn rầu, cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt tự tin của Thiếu Giang. Bây giờ khi thành công, anh trở lại con người vững vàng như trước. Cô lại thấy vẻ đại công tử Trong con người của anh Nhưng khác là cảm giác đấm đuối trong cô Không còn nữa Thiếu Giang hơi cúi đầu như suy nghĩ Rồi anh ngẩn lên Nếu không có chuyện gì xảy ra Thì anh với em đã là vợ chồng rồi Anh nghĩ một tình cảm như vậy Khó có gì thay đổi Ngay cả lúc nếu em có người khác rồi Anh tin như vậy Anh mâu thuẫn lắm Nếu coi em là người yêu Thì lúc trong tù anh đã không đến với chị Vân Cô ngừng lại cười mỉa lúc đó sau em ngu ngốc thế anh đã nói mẹ em vẫn không chịu tin vẫn mù quáng cho đến khi thấy anh sống với chị ấy em mới chịu mở mắt tên đời này chắc chỉ có em là người ngu ngốc nhất em có biết sự chung thủy của em làm anh đau khổ không em không biết và cũng không tin em chỉ ngỡ ngàng về lòng dồng đại con người em không hiểu nổi tại sao trong khi em vượt mọi cám dỗ để trung thành với anh thì anh phủi em như phủi bụi trên áo anh thiếu giang lắc đầu Hoàn toàn không phải vậy. Nếu không có nghị lực phi thường thì anh đã không làm nổi việc đó. Anh ngụy biện hay lắm. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi. Không dễ bị người khác gạt cẩm đâu. Thiếu Giang chống khỉu tay lên bàn. Tư lự nhìn cô. Anh không lý giải về việc làm của mình lúc đó. Vì có giải thích em cũng không tin. Nhưng em hãy tin tuyệt đối rằng trong suốt mấy năm đó không lúc nào anh không nghĩ đến em và yêu em. Tình yêu đó giúp anh vượt được Sự ích kỷ của chính mình Và anh muốn em tự do Tới với người khác xứng đáng hơn anh Thiên Hương nghiêm nghị Anh ly dị với chị Vân rồi phải không Thiếu Giang cười khang Đã cưới bao giờ đâu mà ly dị Thậm chí cũng chưa bao giờ sống chung như em nghĩ Nếu như em sống trong môi trường Anh đã sống Em sẽ hiểu là không bao giờ Có những tình cảm thanh cao ở chỗ như vậy Nhưng anh đã từng quan hệ với chị ta Thiếu Giang quay mặt đi Thiên Hương cảm nhận được sự ghê tởm sâu sắc trên nét mặt anh ta. Khi anh ta cao mặt lại, anh ta nói nhỏ như bắt buộc phải phơi bày với cô. Tuyết Vân quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác để có tiền. Anh không bao giờ can thiệp chuyện riêng của cô ấy. Ngoài những đòi hỏi thân xác, đó là điều anh muốn quên nhất. Thiên Hương nhìn anh chăm chăm. Cô thoáng rùng mình. Cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt thiếu gian. Anh hơi cúi đầu như có lỗi. Nhưng tuyệt nhiên, không muốn nói thêm một chút nào về chuyện đó. còn thiên hương thì quá ngỡ ngàng nên không biết nói gì ngoài một câu thốt lên vô ý thức. thật là khủng khiếp. thiếu giang ngẩng lên nhìn cô, nét mặt im lìm. thật lâu, anh nói chậm rãi. trên đời này em là người duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ. em hãy tin điều đó. thiên hương mỉm môi, rất cảm ơn anh. nhưng bây giờ muộn rồi, em sắp có gia đình rồi. em và anh ấy dự định sẽ làm đám cưới. Thiếu Giang nhíu mày nhìn cô. Trong một thoáng, Thiên Hương có cảm tưởng anh sẽ đổ gục xuống bàn vì thất vọng. Nhưng anh ta vẫn ngồi yên như choáng váng Đôi mắt anh ta không rời khuôn mặt cô. Thiên Hương liếm môi. Em không nói để tra thù anh đâu. Anh biết. Thực ra, anh ấy và em chỉ đến với nhau sau này, mới đây thôi. Nhưng em nghĩ đó là tình cảm sâu sắc và em không thể sống thiếu anh ấy. Thiếu Giang ngồi thẳng người như cố giữ lấy sự cương nghị. Người đó là ai vậy? Thiên Hương thoáng lúng túng, nhưng cũng thành thật. Chính là anh Quý, người mà anh cũng biết. Thiếu Giang đứng bật dậy. Không thể được, em đừng điên. Thiên Hương nói một cách bình tĩnh. Tại sao không được? Vợ anh ấy đã chết, và em không hề phá hoài gia đình người ta. Anh không muốn nói chuyện đó. Anh biết rất rõ về ông ta. Nhưng như vậy, không có nghĩa là anh không nói, và buông xuôi nhìn em có một cuộc hôn nhân kỳ hoặc. Nhiều người cũng đã nói với em như thế, nhưng em biết mình cần cái gì và sẽ không thay đổi ý định. Thiếu Giang thở hát ra một cái, ngồi trở xuống. Anh ta nhìn cô một cách nghiêm nghị. Em đến với ông ta vì cái gì vậy? Vì trong lúc em thất vọng, anh ấy đã không bỏ rơi em. Và điều quan trọng hơn là anh ấy đã đỡ lấy gánh nặng trên vai em. Thì ra là vậy. Thiếu Giang có vẻ tự ái, khuôn mặt anh trở nên lầm lì, anh nói mà không nhìn cô tất cả cái đó làm nên tình yêu à." Thiên Hương lắc đầu, "Em không biết, cái đó em không giải thích được. Tình cảm của chính mình mà mình không nhận diện được, em chưa phải là người lớn đâu Hương. Nhưng ít ra em không hề phản bội người thân của mình." Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng cô giữ ý nghĩ cây đắng đó lại trong đầu và nói từ tốn, "Tình cảm đó không giống mối tình đầu của em, nhưng em cần anh ấy, khi ở bên cạnh con người vững vàng như vậy." em luôn cảm thấy mình an toàn và nhất là nhất là không sợ bị phản bội vì ông ấy đã lớn tuổi em không không còn thời gian để làm chuyện đó và vì nếu yêu một người trẻ tuổi em sợ hoàn cảnh sẽ làm họ thay đổi thiên hương làm thinh bị anh nói trúng ý nghĩ thầm kín của mình cô thấy không có gì để nói đâu phải chỉ có một mình anh không đồng tình với cô đâu nhưng bây giờ cô chỉ muốn được yên ổn hết nghe người này đến người kia cản Cô mệt mỏi lắm rồi. Thiếu Giang có vẻ bớt căng thẳng. Anh nói trầm tĩnh, Anh biết, chính anh đã làm em mất niềm tin nơi con người. Chính anh làm em trở nên bi quan và nhắm mắt buông xuôi mọi chuyện. Hãy dựa vào anh mà bắt đầu lại hương à. Không, em không muốn bắt đầu lại nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn được yên ổn và có người thật sự yêu em. Tình yêu của anh còn nhiều hơn ông ấy gấp trăm lần. Nhưng nó không bền vững. Bằng chứng là anh còn có người thứ hai ngoài em Còn anh ấy thì chỉ có một mình em Thiếu Giang như bị một cái tác vào mặt Anh lặng im Cảm thấy bất lực khi bị cô xoáy vào điểm yếu của mình Sự tự tin và lòng kiêu hãnh bị xúc phạm nặng nề Anh mím môi nhìn cô Thiên Hương cười gượng Xin lỗi, em không có ý nói thế đâu Thiếu Giang vẫn không trả lời Ngay cả lúc thất vọng nhất Anh ta cũng tỏ vẻ rất đàng hoàng Thiên Hương nhìn đồng hồ Rồi khoác giỏ lên vai, em về trước đây, chào anh. Không thấy phản ứng của Thiếu Giang, cô kéo ghế đứng dậy, anh cũng không có cử chỉ nào muốn giữ cô lại. Thiên Hương nhìn khuôn mặt lầm lì của anh một cách khó hiểu, nhưng cô không muốn đi sâu vào những ý nghĩ trong đầu của anh ta. Cô đi nhanh ra khỏi nhà hàng và đi bộ đến chỗ lấy xe. Một lát sau, cô chạy ngang qua dãy nhà hát, vẫn thấy xe Thiếu Giang đậu ở đó, như vậy là anh ta vẫn chưa về. À, không biết anh ta sẽ ngồi một mình như thế bao giờ. Hôm sau, cô đánh tòa soạn, nộp bài, rồi định về, nhưng ngang qua phòng của ông Quý, cô lại rẽ vào theo thói quen. Ông Quý đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân. Thiên Hương đi nhẹ đến bên ông, cô định nói, thì ông đã quay lại. Vẫn là nụ cười âu yếm mỗi khi gặp cô. Tối qua em đi đâu vậy? Anh đến đón, nhưng không thấy em. Anh có đến đó nữa à? Đến lúc giữa chương trình, em về sớm vậy hả? Vâng, em định về thì gặp anh Giang, anh ta mời em đi uống nước. Vừa nói, cô vừa nhìn mặt ông chăm chăm, cô thấy ông có một thoáng không vui, nhưng lại lập tức trở lại bình thường. Vậy là em đã đi, nói chuyện có vui lắm không? Em không thấy vậy là vui. Cô ngần ngừ một lát, rồi nói khẽ. Anh ấy muốn tiếp tục như ngày xưa, và em thì bảo thật rằng em sắp đám cưới, sau đó thì em về trước. Ông quý nhìn cô một cái, rồi quay nhìn xuống như lúc nãy. Nghĩa là khi thành đạt, cậu ta lại muốn dân tất cả cho em. Điều đó chứng tỏ cậu ta không bao giờ bỏ rơi em. Có thể, nhưng điều đó đối với em không quan trọng nữa. Ông quý im lặng hơi lâu, rồi nói một cách ý nghĩa. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao em từ chối cậu ta vậy? Vì chúng mình sắp đám cưới mà. Sao anh hỏi vậy? Thiên Hương nhìn ông với vẻ ngạc nhiên rồi thấy ông ta có vẻ im lìm lạ lùng, cô nói với một chút lo lắng, hình như anh không tin em. Anh tin em chứ, nhưng có thể em chưa kể, hiểu kỹ về mình. Anh muốn em có thời gian suy nghĩ và nhận ra bây giờ em cần ai hơn. Tất nhiên là anh rất quan trọng với em vì chúng mình sắp đám cưới mà. Ông quý vỗ nhẹ vai cô, em đừng có xem trọng lời hứa quá. Mà hãy hỏi kỹ lại, xem em yêu ai, đó mới là điều quan trọng. Ông ngừng lại một lát như cân nhắc, rồi nói tiếp. Nếu em còn yêu cậu ta, thì anh sư hứa sẽ không ngăn cản em. Em hoàn toàn có thể làm theo ý thích. Anh nói thật đấy. Thiên Hương ngẩn người, đứng yên. Phản ứng của ông quý làm cô ngạc nhiên, kinh khủng. Cô cứ nghĩ chuyện hôm qua rất bình thường. Và cô nói với ông chỉ vì muốn thành thật. Tại sao ông lại xem nó quan trọng như vậy? Chật, có tiếng, tiếng chuông reo. Ông quý bước qua nói chuyện. Thiên Hương ngồi xuống salon chờ. Một lát, ông bỏ máy xuống. Cô ngước lên. Ai vậy anh? À, một người quen. Lát nữa ông ta sẽ đến đây. Em có muốn ở lại không? Thôi, em ở lại làm gì? Bây giờ em về. Tối qua dì Hân vào bệnh viện. Em phải vào đó thay mẹ. Vào bệnh viện à? Vâng. Ông quý yên lặng một lát, rồi cười gượng bảo là anh gửi lời thăm. Thiên Hương nói vô tư, "Chiều nay anh vào thăm gì ấy đi, gửi lời như vậy có vẻ lạnh nhạt quá, thăm thì hay hơn." "Ờ, để anh nghĩ lại, bây giờ em đi đi." "Vâng." Thiên Hương đứng dậy đi ra, đến cửa cô quay lại xem ông làm gì, cô thấy ông gục đầu xuống tay, có vẻ suy nghĩ và rất nặng nề. Rõ ràng ông có tâm trạng không bình thường, cô chợt hiểu, thì ra ông ngại gì hơn. Tự nhiên cô thấy buồn và hiểu rằng sau khi kết hôn, cô và ông sẽ không thể cùng đến bất cứ nơi nào vì có những người trong dòng họ còn dị ứng cuộc hôn nhân của cô. Ý nghĩ đó làm Thiên Hương thấy buồn, cô cũng bị lây tâm trạng nặng nề của ông. Cô biết bây giờ ông sẽ ngồi một mình mà buồn, hình ảnh của ông làm cô nhớ thái độ của Thiếu Giang hôm qua, cũng là sự lặng lẽ, cô đơn. Rốt cuộc thì cả ba đều không ai có hạnh phúc được cả. Buổi chiều Khi ông quý đưa cô từ tòa soạn về thì gặp Thiếu Giang, anh ta đứng chống tay vào tường bên cạnh con hẻm dẫn vào nhà cô. Thiên Hương thấy anh ta, cô quay lại, nhìn ra đường. Xe ông quý đã đi, cô còn đang lưỡng lự, thì anh ta đi về phía cô, gần như cưỡng bức cô ra xe. Thiên Hương muốn dặn lại cũng không được. Anh ta mở cửa, đẩy cô ngồi xuống, rồi vòng qua bên, kia, ngồi vào tay lái. Thiên Hương hơi cao mày Anh làm gì vậy? đi tìm một chỗ để nói chuyện. Đừng đi đâu nữa, muốn gì thì vào nhà em đi. Anh sẽ đến nhà em khi em thừa nhận anh, còn bây giờ thì chưa phải lúc. Nếu anh nghĩ mẹ em và dì Hân sẽ mắng anh thì anh yên tâm, không ai làm chuyện đó đâu." Thiếu Giang cười thản nhiên, bị người khác nói nặng đâu phải là cái gì ghê gớm, anh không quan trọng nó đâu. Thấy xe đang chạy trên con đường vắng, Thiên Hương nói như yêu cầu, "Anh hãy ngừng lại ở đây đi, em không muốn đi nữa." thiếu giang thẳng xe lại anh tựa lưng vào nệm mắt vẫn ngó đầm đầm về phía trước thiên hương nhìn ra đường cô đoán anh chỉ gặp để nói chuyện hôm qua một người như anh ta không phải dễ dàng chịu thua hoàn cảnh cô hiểu vậy có điều cô không biết được anh ta phản ứng ra sao cả hai cứ giữ khoảng cách và sự yên lặng như thế khá lâu cuối cùng thiếu giang lên tiếng đêm qua anh không hề ngủ Anh thức suốt đêm để nghĩ về chuyện của hai đứa, suy nghĩ một cách rất bình tĩnh và công bằng, nhưng cuối cùng anh vẫn không chấp nhận được việc làm của em. Thiền Hương nói ngay, em đã nói với anh là không phải chỉ riêng anh là người phản đối, nhưng ai thì còn có thể chịu thua, chứ anh thì không. Thiền Hương im lìm nhìn xuống tay mình. Cô tự nhủ rằng những gì anh ta nói đều không quan trọng, giọng cô nhỏ nhưng thật nghiêm. Anh có thể nghĩ, Và đánh giá em ra sao cũng được Nhưng em xin anh hãy biến khỏi cuộc đời của em Hãy để em được yên ổn với cuộc sống riêng của em Anh có hiểu giá trị của sự yên ổn không? Giọng thiếu gian ngang ngang Anh sẽ rút lui Nếu đối tượng là một người tương xứng với em Anh ngừng lại một lát Rồi cười lạnh lùng, khinh bạc Em nghĩ anh không hiểu giá trị của sự yên ổn à Anh đâu phải là thép Những gì đã trải qua Còn làm anh nhận thức rõ hơn em gấp trăm lần Vậy thì anh hãy biết thông cảm và đừng bắt em suy nghĩ nữa. Cái đó thì không, tuyệt đối không. Anh sẽ làm đến cùng để ngăn em, trước khi em biết hối hận. Như thế chỉ cần làm em hận anh. Còn hơn để em sai lầm, một thứ sai lầm không thể cứu vãn nổi. Thật bất ngờ, Thiếu Giang xoay người cô lại. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi hoàng hôn, anh ta bất kể mọi thứ và hôn cô như điên. Đây là lần đầu tiên anh ta có vẻ không kềm chế được mình. Thiên Hương vội giấu mặt trong cổ Thiếu Giang để trốn, nhưng khu mặt cô bị giữ chặt trong tay anh ta, nhưng bắt buộc cô phải khuất phục. Cuối cùng thì cô buông xuôi. Cô không đủ sức, phản ứng quyết liệt, nhưng lý trí không cho phép cô đáp lại sự cuồng nhiệt đó. Cô quệt ngang môi mình khi được buông ra. Đây là một sự cưỡng bức không hơn không kém. Thái độ của cô làm Thiếu Giang bị tự ái. Anh quay phát đầu, nhìn đi chỗ khác và ngồi nhích ra cô. Trong một thoáng, Thiên Hương như thấy lại bản chất một đại công tử thể hiện trong cử chỉ của anh ta. Đó là cử chỉ mà trước kia anh hay làm khi bực mình. Anh ta không làm gì ngoài im lặng, nhưng ngay cả sự im lặng đó cũng có gì ngấm ngầm, đáng sợ, đầy quyền lực, và cô lập tức nhìn chỗ khác chứ không dám ghi hình ảnh đó vào đầu nữa. Cô không hiểu tại sao nét mặt anh ta lại làm cô nhớ cảm xúc ngày trước, và đó là điều làm cô sợ nhất. Điều nguy hiểm là mỗi khi tiếp xúc với anh ta, cô lại phát hiện vài cử chỉ quen thuộc ngày xưa. Những cử chỉ mà cô hiểu rất rõ sức quyến rũ của nó. Cô ngước mặt lên, nói một cách cứng rắn. Có thể anh đã quen áp đảo người khác, nhưng em không còn là con bé yếu đuối ngày xưa nữa. Em có lập trường của em. Anh càng khống chế thì chỉ càng làm em ghét anh thôi. Nói xong, cô mở cửa bước xuống. Nhưng Thiếu Giang cũng mở cửa, đi vòng qua đầu xe, chặn đường cô. Thiên Hương tưởng anh ta xin lỗi về cử chỉ lúc nãy, nhưng Thiếu Giang không hề có ý định đó. Anh ta khoát tay, cho rằng anh không đủ tư cách thuyết phục em. Nhưng nhân danh là người đã từng yêu, anh khuyên em một điều. Nếu em lấy chồng vì tuyệt vọng, thì em hãy nghĩ đến sự tuyệt vọng của mẹ em. Hãy đem trí thông minh ra để hiểu lòng mẹ em đi. Thiên Hương thoáng lặng người, nhưng cô vẫn nói cứng cỏi. Em không có lấy chồng vì tuyệt vọng, và mẹ em cũng sẽ bằng lòng với cuộc hôn nhân của em. Thiếu Giang cười khang, lộ vẻ không tin. Anh tin chắc là em vẫn chưa quên anh. Em quên không nổi đâu. Rồi đây, em sẽ hiểu cái khổ của người sống với những người này mà nhớ đến người khác. Em dại dột lắm. Thiên Hương nói một cách tự tin. Nếu có như vậy, thì em cũng sẽ cố gắng quên. Em sẽ cố làm mọi cách để mình có hạnh phúc. Em lầm rồi. Cái gì thì có thể cố gắng, nhưng quên đi một mối tình thì không thể dựa vào lý trí đâu. Tất cả những gì anh nói với em đều là những gì anh đã trải qua. Và anh không muốn em sai lầm. Không đâu, em khác anh vì em thiếu gian chặn lại. Đủ rồi. Anh biết em sắp nói gì rồi. Có phải đó là ý nghĩ mà em cố tình bám vào nó để tránh né không? Thấy Thiên Hương không trả lời, anh khẽ nhúng vai. Lên xe đi, anh đưa về. Thiên Hương nhìn anh bằng cái nhìn đề phòng. Cái nhìn làm anh bực mình buông một tiếng cười khen. Yên tâm đi. Anh không làm gì em đâu. Những hành động bị ghép là cưỡng bức không làm anh thú vị đâu. Anh mở cửa xe cho cô bước lên. Thiên Hương cũng không phản đối. Cô im lặng, đến ngồi vào xe. Cả Thiếu Giang cũng không nói chuyện trên suốt đường về. Nhưng khi xe dừng lại ở đầu hẻm, Thiên Hương định mở cửa thì anh lên tiếng. Em có thể nói thật lòng với anh không? Tại sao em từ chối anh? Em không biết. Thiên Hương trả lời, rồi mở cửa bước xuống. Thiếu Giang tựa tay trên vô lăng nhìn theo cô im lặng thái độ buông tha của anh khiến cô thấy ngại cô đứng nhìn vào xe ngập ngừng mong là anh đừng buồn em và em mong đây là lần gặp cuối cùng mai mốt em sẽ gửi thiệp cho anh nhưng đi hay không là tùy anh em không yêu cầu gì cả thiếu giang cười nhếch môi rồi nghiêng người tới đóng cửa xe chiếc xe lướt đi để lại thiên hương đứng lên đường nhìn theo băng khoăn khá lâu cô mới chậm chạp đi vào con hẻm sâu hung hút vào nhà Một tháng sau, vào buổi chiều, khi công ty của Thiếu Giang sắp đóng cửa, Thiên Hương tới tìm anh. Cô không gặp ngay Thiếu Giang, mà là cô trợ lý của anh ta, Tuyết Vân. Tuyết Vân tuy rất thịt lịch thiệp, nhã nhặn, đúng phong cách của một thư ký công ty, nhưng rõ ràng là cô không thích Thiên Hương có mặt ở đây. Cô ngồi sau bàn làm việc của mình, nhìn Thiên Hương từ đầu đến chân. Cái nhìn sóng sượng làm Thiên Hương hơi khó chịu, nhưng vẫn mềm mỏng. Chị báo dùm là tôi muốn gặp giám đốc. Có chuyện gì cứ nói với tôi, nếu tất cả mọi người đến đây đều muốn làm việc với giám đốc, thì anh ấy tiếp không nổi đâu. Nhưng tôi đến đây không vì công việc, tôi có chuyện riêng của tôi. Tuyết Vân kiêu kỳ, cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại sao? Thiên Hương bực mình thật sự, cô cười mỉa. Có những thư ký phụ trách cả chuyện riêng của giám đốc nữa sao? Nhiệt tình quá thừa thải rồi đó, nhưng thôi, tôi cũng không muốn mất thời giờ về những chuyện vớ vẩn. Tuyết Vân tím mặt. Khuôn mặt được trang điểm rất kỹ của cô trong giữ hẳn lên khi cô tức giận dữ dội, nhưng chưa tìm được một câu hạ gục Thiên Hương. Thiên Hương lấy tấm thiệp, đặt xuống bàn, thì vừa lúc Thiếu Giang bước ra. Cô thoáng nhìn Tuyết Vân chầm biếm. Xin phép chị, tôi có thể vào được rồi chứ? Nói xong, cô đi vòng qua sao bàn, vào phòng trong. Thiếu Giang khép cửa lại, nhưng vẫn đứng yên nhìn cô. Anh ta hỏi bằng mắt, chứ không hề lên tiếng. Thiên Hương đứng đối diện với anh ta chia tấm thiệp ra. Tháng sau là em đám cưới, trong thiệp này có cả tên chị Vân, em mong kẻ hai sẽ không từ chối lời mời của em. Thiếu Giang im lặng nhìn cô, nhìn thật lâu bằng đôi mắt giận dữ lẫn tuyệt vọng. Thiên Hương biết anh ta sẽ không bao giờ tha thứ hành động này của cô, nhưng cô vẫn không muốn nói gì thêm. Cô định đặt vào tận tay anh, nhưng Thiếu Giang đã bỏ đến đứng bên cửa sổ. Anh ta nói mà không quay lại cứ để trên bàn và về đi. Thiên Hương máy móc làm theo lời anh ta. khi cô đến cô ra đến cửa Thiếu Giang chợt nói thêm. cứ yên tâm tôi không từ chối đâu. Anh ta quay lại nhìn thẳng vào mắt cô cười khẩy. tôi sẽ tận mắt chứng kiến hạnh phúc giả tạo của cô. thấy Thiên Hương còn đứng ngẩn nhìn mình anh ta khoát tay. xem như từ đây về sau tôi không còn nợ cô nữa. tôi rất muốn trả món nợ của mà tôi đã vay của cô. Nhưng cô không cần thì thôi, dù sao tôi cũng xin cảm ơn những ngày cô đã nuôi tôi trong tù." Chút vui vẻ, Thiên Hương không trả lời. Cô mở cửa, lách người ra ngoài. Khi đến đây, cô không hề có ý nghĩ nào bất ổn, nhưng bây giờ cách cư xử của thiếu gia làm cô bần thần cả người. Cô dắt xe ra đường mà như lơ lửng giữa không trung, không biết mình đang ở thiên đàng hay địa ngục. Thiên Hương ngồi bên cạnh ông quý bên bàn ăn, đối diện với cả hai là quan hoài anh ta ăn lặng lẽ uống bia nhiều và rất ít nói anh ta giữ thái độ lễ phép với thiên hương nhưng xa cách và kính đáo không biết là đồng tình hay phản đối mối quan hệ kỳ cục của ba mình thiên hương cũng rất ít nói đây là lần thứ hai cô đến ăn tối ở nhà ông quý ông muốn có sự thân mật dần dần giữa thiên hương và hai người con của ông như một sự chuẩn bị cho cuộc sống chung nên mặc dù thiên hương thấy vậy là nặng nề cũng cố gắng, cố gắng hòa hợp với mọi người. Dù cô rất ngại thái độ của Quang Hoài. Quang Hoài bình thường rất hoạt bát, xã giao, nhưng khi tiếp xúc với Thiên Hương, anh ta trở nên dè dặt, khác xa với bản chất của mình. Anh ta không phản đối ầm ĩ như Đức Thiện, nhưng không thân mật, rõ ràng là rất lúng túng trong cách xưng hô với cô. Bữa ăn diễn ra khá lặng lẽ, dù ông quý cứ luôn nói chuyện, Thiên Hương ngồi nghe và góp chuyện. Thỉnh thoảng, cô đưa mắt nhìn quang hoài. Anh ta cũng nghe ông bố một cách kính nể, nhưng nghe chứ không nói nhiều. Nhìn anh ta, Thiên Hương lan mang nhớ lại lần đó. Có một lần, anh ta gọi điện đến cho cô. Sau khi nói vài ba câu xã giao, anh ta nói bằng giọng trầm trầm. Em lấy ba anh vì cái gì? Có thể cho anh biết được không? Lúc ấy, Thiên Hương hơi bất ngờ, nhưng lập tức, cô đọc thuộc lòng câu nói mà cô đã trả lời hàng chục lần. Vì ông ấy cho em cảm giác được che chở. Những người trẻ tuổi cũng có thể cho em điều đó đấy. Nhưng em không tin. Anh ta lặng thinh khá lâu rồi buông một câu. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Đừng tự giết tuổi trẻ của mình như thế. Anh thấy tiếc giùm em lắm. Anh ta chỉ nói bao nhiêu đó rồi cúp mái. Chỉ bao nhiêu đó, nhưng Thiên Hương nhớ mình đã khổ sở suốt cả ngày. Cô còn đang nghĩ ngợi lan man thì thấy Đức Thiện bước vào cửa. Anh ta say nghiêng ngửa và đi siêu vẹo như không làm chủ được mình. Thiên Hương buông đũa xuống bàn, im lặng nhìn anh ta. Quang Hoài đứng lên đi ra. Mày đi đâu tới giờ mới về? Lên phòng đi. Nhưng Đức Thiện đẩy anh ta ra rồi lè nhẹ. Bà có ở nhà không? tôi muốn nói chuyện với bà. Chuyện gì mai nói. Nhà đang có khách đó. Khách à? Khách đào vậy? Anh ta loạn choạng bước về phía bàn. Thấy Thiên Hương, anh ta giơ tay. Xin chào, thì ra cô cũng có mặt ở đây. Ông quỷ nghiêm nghị, con nói năng cẩn thận lại đi. Con gọi cô ấy như vậy, ba nghe không được chút nào. Thế con phải gọi bằng gì? Bằng mẹ hả? Ha? Hay bằng gì? Thiệt là kỳ gì quá, cô ta thì lớn con có hai tuổi thôi. Anh ta giơ hai ngón tay lên. Chỉ hơn có hai tuổi, có thể làm vợ con được, vậy mà làm mẹ. <cười> kỳ cục chưa từng thấy mà thiền thường cắn chặt rằng miếng môi ngồi yên ông quỷ như bị trúng tên vẻ mặt ông đầy vẻ đau khổ và khó xử sau câu nói của đức thiện mọi người bị tê liệt vì bất ngờ nhưng quan hoài lập tức lấy lại sự chủ động anh kéo mạnh đức thiện về phòng ngủ đi say sưa rồi nói năng lung tung nghe chướng quá đi lên phòng ngay anh tròn tay qua vai cậu em diều đi nhưng đức thiện như đang muốn quậy Anh ta giật tay lại, đẩy mạnh Quang Hoài ra. Cử chỉ mạnh mẽ đó làm anh mất thăng bằng, té nhào xuống bàn, nằm đè lên chén dĩa. Cảnh tượng thật vừa bi vừa hài. Ông quý chỉ còn biết lắc đầu, khổ tâm, rồi nói với Quang Hoài. Con đưa nó về phòng đi. Quang Hoài chật vật kéo Đức Thiện lên, nhưng anh ta lại đẩy ra. Khỏi cần anh, tôi tự đi được mà, tôi còn tỉnh mà. Anh ta quay qua thiên hương lè nhẹ Nếu sai thì tôi đâu có nhận ra được cô, phải không? Mà nếu có sai đi nữa, thì cũng tốt thôi. Tôi khổ quá mà. Ông quý trầm giọng, con khổ chuyện gì? Tại sao lúc này con đâm ra hư hỏng vậy? Con làm ba thất vọng quá. Ba thất vọng hả? Thất vọng có bằng con không? Anh ta chợt vung tay, gào lên. Con không muốn ba cưới cô ta. Cô ta không thể gọi, con không thể gọi cô ấy bằng mẹ Cô ta là một người xấu xa, chỉ muốn lợi dụng ba chứ chẳng yêu thương gì ba đâu. Con ghét cô ta, con hận cô ta. Sau lời nói của anh ta, không khí cứ như muốn nổ tung. Hoàng Hoài đấm cho anh ta một cái. Mày có biết ăn nói loạn ngôn không? Tính mượn rượu để quậy phải không? Ông Quyến ngồi lặng trên bàn. Vẻ mặt đau khổ đến tột cùng, thấy Hoàng Hoài làm dữ, ông khoát tay. Đừng đánh nó, để nó nói. Hoàng Hoài ngồi phịch xuống ghế lắc đầu, ngán ngẩm. Anh có vẻ chán ngán, bi kịch xảy ra trong gia đình mình. Anh muốn bỏ mặt mọi người, thậm chí không buồn nhìn cậu em đang ngồi ngất ngưỡng trước mặt mình. Đức Thiện thì khác, rượu làm anh ta thêm dũng khí. Anh ta lúc thì đấm tay lên ngực, lúc thì đập vào bàn mà gào. Ba mắng con hương hỏng, nhưng bà có biết tại sao con như vậy không? Con đau khổ quá mà, lâu nay cũng ráng chịu đựng, nhưng mà con không chịu đựng nổi nữa. Cô ta sắp về nhà này làm vợ ba. Còn đưa đã đi vô đều gặp cô ta làm sao con chịu được đây. Anh ta gục xuống bàn khóc rống lên. Ba nói đi, con phải chịu đựng suốt đời sao? Con chán lắm rồi. Ông quý chợt đứng dậy, lặng lặng bỏ đi. Hình như gánh nặng của nội tâm đã đánh gục ông. không Ông không đủ sức để đối diện với nó nữa. Còn lại ba người trong phòng, thiên hương ngồi lặng, bất động. Cô không có tâm trạng nào ngoài cảm giác tê liệt, mù mờ. Cuối cùng cô đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi ra cửa. Quang Hoài đuổi theo cô. "Để tôi đưa về." Anh ta có vẻ lúng túng trong cách xưng hô với cô, nhưng Thiên Hương thậm chí không nhận ra điều đó. Đầu óc cô rối tung lên cả, chục ý nghĩ đến nỗi cô không sao kiểm soát được nó và trên hết là cô thấy xấu hổ kỳ lạ. Quang Hoài đưa cô về, anh ta im lặng trên suốt đường đi. Hình như cả anh ta cũng thấy choáng sau chuyện vừa rồi, mãi đến lúc ngừng lại cho thiên hương xuống, anh ta mới nói được một câu, mà cũng không biết là có cần không. tôi xin lỗi. thiên hương không trả lời. cô xuống xe đi vào, vẫn là cảm giác đi trong sương mù. quả thật đức thiện đã hành động rất thích đáng. anh ta làm người trong cuộc sống dở chết dở, mà chỉ có thể câm lặng chịu đựng. anh ta rất thành công khi xoay chuyển tình thế khi biến một cuộc hôn nhân nghiêm chỉnh thành một màn hài kịch mà sau đó diễn viên chỉ có thể rút lui mấy hôm sau thiên hương đến tòa soạn nợ bài nhưng cô không gặp ông quý chị thư ký bảo mấy ngày nay ông không vào thiên hương không biết lý do nhưng cô đoán là do chuyện hôm trước cô nghĩ đó là một khoảng thời gian ông từ biệt lập với mọi người dĩ nhiên là sẽ đau khổ nhưng không có can đảm để gặp ông hỏi hoặc làm bất cứ điều gì Đức Thiện đã làm cho cô có cảm giác xấu hổ, tội lỗi nếu như còn tiếp tục gặp ông. Giờ đây cô cảm thấy hối hận ghê gớm vì đã bỏ qua những gì anh ta thổ lộ. Lúc ấy xảy ra quá nhiều chuyện làm cô quên hẳn đi anh ta, cuối cùng là kết quả như vậy. Anh ta làm cho cô và ông quý không thể nhìn mặt nhau được nữa, nói gì đến việc đám cưới. Chiều nay, Thiên Hương đi lang thang ngoài đường một mình, đến tối cô mới về nhà. Cô vừa thay đồ thì nghe tiếng Thiếu Giang đến ở nhà ở ngoài nhà trước. Rất may là chỉ có mẹ chứ không có dì Hân ở nhà. Mẹ hỏi thăm anh ta như một người bạn của cô chứ không bộc lộ chút ác ý nào như dì Hân. Thiên Hương chảy sơ lại tóc rồi đi ra. Bà Thanh đứng dậy đi vào nhà. Thiên Hương ngồi xuống đối diện với Thiếu Giang. Cô nhận ra trên bàn là một gói quà. Thiếu Giang nói như giải thích. Tuần sau anh phải qua Mỹ có lẽ phải ở bên đó hơn một tháng, như vậy là không thể giữ đám cưới của em, anh rất tiếc. Thiền Hương kéo tóc che ngang miệng không trả lời. Cô chợt nhớ lại vẻ mặt châm biếm của anh ta khi anh ta bảo, tôi sẽ tận mắt chứng kiến hạnh phúc giả tạo của cô. Bây giờ anh ta sẽ khinh bỉ lắm nếu biết cô ra nông nổi này. Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Thấy cái nhìn dò xét của anh ta, cô vội giấu và cố gắng cười. Cảm ơn anh Nhưng anh không nên khách sáo như vậy. Đám cưới của em mà anh không có món gì làm kỷ niệm, anh ái nái lắm. Thật tiếc là không có mặt trong ngày vui của em. Em không nghĩ gì đâu. Thiếu Giang chống khuỷu tai lên đầu gối, cúi đầu trầm lặng một lúc, rồi ngước lên, nụ cười thoáng môi. Anh xin lỗi vì những gì đã nói với em lần trước. Quên nó đi, thật ra anh không muốn em bất hạnh bao giờ, thậm chí anh rất yên tâm yên tâm vì em tìm được hạnh phúc. Thiên Hương hỏi khẽ. Thiếu Giang gật đầu. Nếu anh không đền bù được cho em, thì anh cũng mong có người nào đó thay anh. Anh ngừng lại một lát, rồi cười một cách vị tha. Tất nhiên là em phải đối đầu với dư luận, nhưng vì tình yêu với chồng, hãy ráng vượt qua. Anh nói có vẻ khách sáo quá hả? Không, em biết anh nói thật. Cảm ơn anh. Thiếu Giang nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Anh về đây. À. Tuyết Vân nhắn lời xin lỗi em là cô ấy không giữ đám cưới được, vì cô ấy phải đi với anh. Cô ấy xin lỗi cả chuyện đã bất lịch sự với em nữa. Thiên Hương cảm thấy một cái gì đó nhói trong tim. Cô cười mà ngân ngấn nước mắt, và đứng dậy tiễn thiếu gian ra cửa. Anh có vẻ lạ lùng khi nhìn đôi mắt cô, nhưng không hỏi. Cô biết bây giờ cô không còn làm anh bận tâm nữa. Điều đó làm cô không hề hé miệng chuyện của mình thậm chí cô biết rất rõ dạo này anh sống ra sao. Cô thường xuyên gặp anh đi dự tiệc với Tuyết Vân, thỉnh thoảng anh lại chở vài cô gái khác. Anh sống buông thả như xưa kia, vì không còn gì để vướng bận nữa, chứ không bi đát như cô. Chiều hôm sau, ông Quỷ chợt tìm đến cô, ông lái xe đưa cô ra khỏi thành phố. Cả hai tránh nhìn mặt nhau, nhưng Thiên Hương cũng nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt ông già đi trông thấy Dấu hiệu của một cơn bão dữ dội ở nội tâm Tự nhiên cô lại thở dài Giọng ông đầy buồn rầu Mấy hôm nay em buồn lắm phải không? Em có quyết định gì chưa? Thế còn ông? Thiên Hương hỏi khẽ Tôi đã nghĩ rất kỹ Và tôi biết mình không thể làm khác được Dù quyết định đó làm tôi mất cả hy vọng vào cuộc sống Nếu cảm thấy giải quyết đó đúng Thì ông hãy cứ thực hiện Em sẽ không phản đối gì cả Có nghĩa là em cũng thấy cần phải như vậy. Vâng, ông quý lại thở dài. Tôi thấy mình vô trách nhiệm quá, gần như làm hại em. Tôi thật tình xin lỗi. Thiên Hương cười gượng. Ông không nên nghĩ như vậy, chuyện xảy ra thế rồi. Và cả ông và em đều không thể giải quyết khác được. Như vậy không ai là người có lỗi cả. Ông quý trầm ngâm một lát, rồi nói với vẻ quan tâm. Buổi tối đó tôi hoàn toàn bị nó hạ gục. Tôi choáng váng đến mức tôi không biết mình phải làm gì. Nó là đứa con trai tôi thương và lo lắng nhất, tính nó vốn yếu đuối, nhút nhát. Tôi không ngờ mình vô tình làm chính con mình khổ. Rất may là nó đã nói ra, dù hơi muộn nhưng vẫn còn kịp. Ông ngừng lại, lắc đầu. Rất may là nó đã nói ra. Nếu không như vậy, tôi sẽ không yên ổn đến lúc tôi chết. Em có thông cảm được nỗi khổ đó không? Vâng, em thông cảm được và đồng tình với quyết định của ông. Thật ra, đổ vỡ này làm tôi suy sụp, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhàng. Trước đây tôi luôn có tâm trạng mặc cảm, lòng tự trọng của tôi bị chà đạp khi bị phản đối, nhưng tôi làm ngơ tất cả vì tình cảm quá lớn đối với em. Em nghĩ rằng thời gian sau ông sẽ quên và sẽ sống thoải mái vì không bị áp lực của dư luận nữa. Còn em, khi quyết định như vậy em có thấy mất mát không? có thấy đau khổ không? Thiên Hương im lặng. Cô thấy câu hỏi này thật bất ngờ. mấy hôm nay cô cũng không biết mình có đau không nữa. Hình như là cảm giác xấu hổ, ray rất nhiều hơn. Cũng có buồn nhưng không đến nỗi làm cô ngã gục như với thiếu Giang trước kia. Thấy cô im lặng, ông quý cười như hiểu. Thật ra em chỉ cần một nơi yên ổn chứ không phải vì tình yêu. Thậm chí em chưa bao giờ có cảm giác đó với tôi. Em bằng lòng đám cưới. Vì muốn giữ lời hứa và vì muốn trả ơn, em sợ giống thiếu gian. Thiên Hương lúng túng, không hẳn như thế, quả thật là em rất. Cô im bặt, không biết nói gì nữa, bởi vì cô mang máng thấy ông nói đúng tình cảm của mình. Một thứ tình cảm mơ hồ, cần phải có thời gian mới nhận ra được. Lần đầu tiên cô tự thấy, biết đâu như thế này lại hay hơn. Nhưng cũng không hẳn thế, bây giờ cô đang bị dìm trong ngàn nỗi buồn chán. Mà cái gì mất mát thì làm sao không thấy đau khổ? Ông quý quay lại nhìn khuôn mặt thẩn thờ của Thiên Hương, rồi lắc đầu, cố dẹp cảm giác khổ tâm. Ông thở dài. Trước đây, tôi đã trách thiếu gian vì cậu ấy làm khổ em. Tôi nghĩ mình sẽ bù đắp cho em, dù không làm sao bằng cậu ta. Vậy mà, cuối cùng, tôi lại quay qua làm khổ em. Thiên Hương nhìn ra đường, bất giác, cô ứa nước mắt, nhưng vẫn im lặng. Ông nhìn cô, nói tiếp. Mấy ngày này, tôi tự hỏi mình làm như vậy có quá ích kỷ không? Có ác quá với em không? Nhưng cuối cùng, tôi đành chịu thua. Tôi không thể sống trên đau khổ của con trai tôi. Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất, nhưng nó là sự cản trở lớn nhất. Thiên Hương khẽ hết mũi, cô hỏi một cách tò mò. Vậy, ngoài lý do đó, ông còn lý do nào nữa? Hai cảm giác duy nhất, đó là sự mặc cảm tuổi tác và uổ phí dùm em em không thấy vậy là uổng phí con trai tôi nói đúng tôi thật ít kỷ nếu bắt buộc em bằng c... bằng hôn nhân em còn trẻ quá sống với một người lớn tuổi như tôi sẽ mất nhiều thứ lắm Th thiên hương quẹt ngang mắt cô ngồi thẳng lên có lẽ tháng tới em sẽ xin nghĩ việc ông quỷ có vẻ bất ngờ điều này thì tôi chưa nghĩ đến nhưng tại sao em quyết định như vậy Vì em không thể thường xuyên gặp mặt ông, cũng không muốn giải thích với tất cả mọi người. Có lẽ em sẽ chuyển qua làm kinh tế, em thích như vậy. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đó mới chỉ là ý nghĩ. Trước mắt, có lẽ em sẽ về nhà ngoại em sống một cuộc sống nhàn rỗi. Em muốn suy nghĩ lại tất cả những gì xảy ra cho em, tìm hiểu kỹ lại xem em cần cái gì. Nếu đó là cách để khuây khỏa thì em cứ làm, nhưng bao giờ quyết định công việc nào đó thì hãy cho tôi biết. Tôi sẽ tìm cho em một chỗ làm tương xứng. Vâng, em cảm ơn. Nhớ nhé Hương, dù bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng luôn luôn lo cho em. Câu nói của ông làm Thiên Hương mũi lòng, tự nhiên cô lại ứa nước mắt. Em biết, cả em cũng mong ông luôn gặp hạnh phúc. Ông quý nhìn xa xăm ra ngoài. Hạnh phúc của tôi là nằm trong tay em. Giờ nó thật sự mất rồi. Những ngày còn lại của tôi, nhưng ông không nói hết được điều mình muốn nói thực tế xảy ra quá đột ngột làm cả hai không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Hương chỉ kịp nhìn chiếc xe chợt rẽ hoặc đâm sầm vào một chiếc xe khách chạy bên kia đường. Cô ôm mặt kêu lên khủng khiếp và ngay sau đó cả cô cũng bị hất văng ra khỏi xe. Cô nghe tiếng va chạm ghê rợn vọng lại rồi không biết gì nữa. Trong buổi hoàng hôn nhá nhem, người đi đường chứng kiến một